Xin chào quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya Được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube truyện ma khoảng Á Tũng và các nền tảng của Á ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nhau đến với truyện ma làng quê Thần nanh màu đỏ của tác giả Nghị Hách Một tác giả cũng đã rất quen thuộc trong chương trình của chúng ta suốt thời gian qua à, Một chút nữa khi tác giả Nghị Hách comment Thì xin nhớ các main game bình luận lên Để cho anh chị em tiện tương tác ủng hộ Á Tũng, ủng hộ tác giả À, bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video Hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận Và đừng quên là ấn vào nút follow, subscribe kênh truyện Ma Quảng Ngà Tũng Được livestream vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày Và kênh Quảng Ngà Tũng live được công chiếu vào lúc 19 giờ 15 phút mỗi ngày Tôi đọc những chuyện dài, à, đủ các thể loại Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của thần anh màu đỏ tác giả Nghị Hách Trong tiếng ngưỡng dân gian, hiện tượng trùng tan được gọi là cách gọi phổ thông cho nhiều cái chết xảy ra liên tiếp trong cùng một gia đình sau một đám tăng. Hiện tượng này thường được quy cho việc người đã mất phạm phải trùng sát, tức là mất vào giờ có hung khí mạnh mẽ theo hệ can chi có nơi gọi là thần trùng, có nơi lại gọi là quỷ trùng. Cũng chẳng ai được nhìn thấy tận mắt thần trùng nó như thế nào, hay có hình dáng cụ thể ra sao. Thế nhưng đại đa số người ta cho rằng thần trùng này là một con quái điểu, bộ dáng vô cùng dị hợp, gọi là thần anh mỏ đỏ. Khi người ta mất phạm vào ngày giờ trùng tăng, lúc ấy thần trùng sẽ tìm đến mộ, tra khảo linh hồn của người ấy để bắt khai tên tuổi của những người thân trong nhà, mà từ ấy tiếp tục thành cái sự trùng tang Người đã mất phạm vào giờ trùng Được cho là mang theo sát khí còn chưa tiêu tán Sát khí đó không chỉ dừng lại ở xác chết Mà nó còn ảnh hưởng đến cả những người sống Có liên hệ theo huyết thống Đặc biệt là những người ở chung nhà Nhưng liên tục những người sau đó Thì có thể là do nhiều nguyên nhân Có người thì đột tử Có người thì tai nạn Thậm chí có người chẳng có dấu hiệu nào báo trước Nếu gia đình nào mà không may Lâm vào trường hợp này thì phải gọi là cực kỳ đen đổi. Đã từng có nhiều gia đình, thậm chí cả dòng họ tuyệt tử tuyệt tôn vì là như thế. Để xử lý cái sự trùng tang, người ta tiến hành các nghi thức chấn trùng như là yểm giờ chết, đóng cọc vào mộ hay là gửi vong lên chùa, hoặc không để tang kéo dài. Hiệu quả của các nghi thức này không được kiểm chứng. Thế nhưng trong thực tế Có gia đình sau khi làm lễ Thì không xảy ra thêm sự cố nào Nhưng vẫn có những gia đình Thì tiếp tục lại có người ra đi Cái này nó còn tùy thuộc vào đạo hành của các thầy Tất cả những điều trên Tôi được nghe qua những lời ông ngoại từng kể Cách đây gần 30 năm Ông đã từng nói với tôi rằng Cũng chẳng phải ngẫu nhiên Mà sinh ra được thần trùng đâu Nó bao gồm có rất nhiều yếu tố Từ ngày giờ mất phạm vào cung trùng, thế nhưng quan trọng nhất là phải có sát khí. Hồi ấy tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được hai từ sát khí để tạo ra được thần trùng trong lời của ông ngoại nói là gì. Ở trên đời này không có cái gì có thể thoát khỏi luật nhân quả, đến cả chúng ta cũng vậy. Mấy năm trước, làng tôi được mùa cải mã bởi quê tôi đang có một dự án rất lớn. Người ta làm khu nghỉ dưỡng sinh thái gì đó Cho nên người ta thu hồi dụng đất Để xây dựng Cả một khu nghĩa trang bao nhiêu đời nay Của biết bao nhiêu thế hệ Đều bị di rời vào nơi ở mới Có cả mùa khô và mộ ướt Tất cả đều bị chuyển vào khu vực tập kết mới Được nhà nước quy hoạch Và đền bù Mặc dù là dân tình chẳng ai muốn Bởi vì người ta lo ngại đến vấn đề tâm linh Tỉ như là cái sự động mổ động gì gì đó Tuy nhiên Đây là chính sách của nhà nước đề ra Cho nên là bà con cũng chẳng ai dám có ý kiến Họ đều vui vẻ thực hiện Nói chung có thể coi như đây là một vụ Động mộ tập thể cũng chẳng sai Nếu như mà một nhà mà bị như thế này Thì cảm thấy hơi thiệt thòi thật Thế nhưng nguyên cả một xã bị Thì thôi cũng đành phải tặc lưỡi Gia đình tôi cũng không phải ngoại lệ Nhà tôi có gần chục ngôi mộ Rơi vào trường hợp phải di rời Hơi đen là vừa năm ngoái mới mất bao nhiêu tiền tập kết các cụ về chung một chỗ. Xong đâu đấy, mộ đá đã xây rồi quay tường rào, trông rõ là ổn áp. Mảnh đất này thì nó không thuộc nghĩa trang mà nó nằm ở một thửa ruộng cũng tương đối gần nhà. Nói thật lòng là tôi phải bỏ ra số tiền khá lớn để mua lại ruộng đất của người ta. Dự định sau này sẽ làm thành khu lăng mộ quy tập tất cả những người thân trong dòng tộc về chung một chỗ. Giống như là nhiều gia đình khác Có điều dự định của tôi không thành Bởi vì lại dính vào đận quy hoạch Cũng chẳng ai có thể ngờ được Quê tôi lại phát triển đến mức ấy Ấu có lẽ là người tính Không bằng trời tính Rơi vào thế bắt buộc Rồi cũng phải làm thôi Biết làm sao Mặc dù cũng rất là e ngại Bởi nói gì thì nói Người ta vẫn bảo mồ yên mà đẹp Thế nhưng mồ vẫn chưa yên Mà vẫn chưa đẹp thì biết làm thế nào Về quê gần một tuần Chuẩn bị các thứ cùng với bà già Lo chuyển bộ lần thứ hai cho các cụ Bà già tôi tính thì khá là đồng bóng Lại hơi thiên về tâm linh một chút Cho nên bà đi xem thầy thợ cẩn thận Chứ không đùa Có điều cả làng Nhà nào cũng phải di rời Cho nên lúc ấy nó giống như là một lễ hội Từng chuyến xe ba bánh Bên trên chở những cái tiểu quách Được quấn vải đỏ Chạy sầm sập vào khu nghị trang mới Trông nó còn hơn cả vụ mùa. Nhà nào tính tâm cẩn thận thì làm về ban đêm. Còn đâu đại đa số là làm vào ban ngày. Khói từ những cây đuốc được làm bằng ống tre tươi đổ dầu hỏa. Cùng với tiền vàng mã người ta dải khắp cả dọc đường. Đầu đầu cũng thấy người ta bàn tán về cái sự này. Nào là có gia đình đào lên nhặt được vài ngôi mộ lạc. Nào là có nhà lúc đào lên thì gặp mộ chạy. Rồi tiểu quách vỡ loảng soảng. Nói chung là tán loạn Có một câu chuyện đặc biệt Về khu mộ dòng họ Đinh Ở trong làng rất lạ Nhà ông Đinh Văn Đạt Chuyển mộ cho các cụ xong Thì liên tiếp Gặp những hiện tượng khó lý giải Đầu tiên là ông Đạt bị tai biến Rồi đột quỷ mất ngay trong cái ngày chuyển mộ Lúc người ta nhấc cái tiểu sành đặt lên trên bờ Ông Đạt bỗng nhiên học lên một tiếng Rồi ôm ngược đổ vật ra Cả người ông lúc này co giật đùng đùng Con mắt mở trợn trừng lên trong ông cực kỳ hoảng sợ Mồm ông há ra ngoát đến tận mang tay Giống như chứng kiến điều gì kinh hoàng lắm Người ta chỉ nghe tiếng ông đạt thèo thào Sát sát khí Sát khí Chủng Chủng Chỉ nói được đến đây Ông cụ ra đi trước sự ngỡ ngàng của con cháu Sự việc xảy ra quá nhanh Đến nỗi không ai kịp làm gì Tất cả những người ở đó sợ đến tái cả mặt Lúc gia đình trở ra viện Bác sĩ lắc đầu bảo là ông cụ bị đột quỷ Ông Đạt thì đã gần 80 tuổi rồi Việc đột quỷ thật cũng chẳng có gì đáng nói Có người nói là chỉ là trùng hợp Tuy nhiên lão kháng ngọc Cùng với đội của ông ta, mấy người chuyển bộ thuê cho nhà ông Đặc thì lại nói chuyện thị thảo với nhau. Ôi, ôi, ôi, nếu phải, chuyện này không đơn giản một thí nào. Sáng sớm nay đi theo gia đình vào đây để thắp hương, lấy giỏ rộng thổ. Điệt mẹ, tao cứ có linh cảm là lạ, nhìn thấy ở trên ngôi mộ tổ nào này có cái con tim gì Trông thợ lắm, giống hệt như là con thần danh mỏ rõ. ấy là con tim báo của Tùng tang đấy. Thịt mẹ kiểu mày, không khéo tết tùm thật. Đéo đùa được đâu. Nguy hiểm lắm. Lão vừa nói, vừa chỉ tay xuống. Tụng mày nhìn chưa? Người ta đóng cọc, yểm xuống thì là có vấn đề rồi. Tao thề với tụng mày đấy. Tao cá với tụng mày đấy. Tao giả bảo với tú mày Lão chỉ chỉ tay vào những cái cọc Được đóng chi chít Ở dưới mộ Một dấu hiệu mà chưa từng thấy Ở bất kỳ ngôi mộ nào Chuyện này đúng là kỳ quái Nghe vậy một thanh niên liền hỏi Chú Kháng Chú nói đùa Thời buổi đếch nào rồi còn tin ra ba cái chuyện mê tín dị đoan Vớ vẩn Mỗi thời mỗi khác Cháu thì cháu nghĩ trả liên quan gì đâu Mà cái con chim mà chú bảo Nó như thế nào Lão Kháng Ngọc lướt mắt nhìn thanh niên kia. Biểu môi tỏi khinh thường. Bọn thanh niên chúng mày mơ lớn. Chưa tại thực đời. Đúng là các loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Có những việc liên quan đến tâm linh. Đéo đùa được đâu. Chả thế người ta vẫn bảo. Có sợ, có thiêng, có kiêng, có lành như còn gì. Có nói theo kiểu cãi củn như chúng mày. Ím mẹ mồm đi. Phản bác hay muốn thanh luận. Bất kỳ vấn đề gì Phải tìm được nghĩ lẽ Để mà cãi chứ từng có nói cái luận điệu cùn ra Điệp mẹ Tao với chúng mày không cùng đẳng cấp Lão Khánh vừa nói Vừa đi xung quanh mộ rồi chỉ tay Chắc toán là như thế Tao cũng từng nghe các cụ kể Ngày thưa nhà họ Linh này gớm mặt lắm Cũng một lần bị đính tùng tang rồi Nên người ta mới phải tấn tùng lại Bằng cách này đấy Nói đến đây, Lão ngồi xuống, cầm cái điếu cày châm thuốc, giít một hơi long sòng sọc, đoạn phả khói mù mịt. Nghe những lời nói của Lão Kháng, làm cho mấy người bật cười. Thanh nền kia ức lắm, định nói gì đó thì Lão Kháng ngọng dơ tay lên. Tào cá với túng mảy, lần này, ngà ông đạt, nói riêng, và cả dòng họ đinh này nói tung. Là gặp chuyện lớn rồi Thẻ có rất nhiều người tế tế Không phải là ngẫu nhiên đâu Nên nhớ Tao đã từng làm thầy Nghe thế vậy Mấy người kia chẳng ai thèm tin Cho rằng là Lão Kháng nói phét Tuy họ cũng nghe nói Về dòng họ Đinh ở làng Mạng Ngày xưa dòng họ này nó khét lắm Khét lèn lẹp Đã cầm trịch mấy đời ở làng Nhưng cũng rất đội ác độc Có điều chuyện này là chuyện của gần một thế kỷ trước Thế thế thì liên quan gì mà bác nói Một người trong đội bốc mộ hỏi Ôi sao lại không liên quan Họ đinh này ngày thua Ác độc lắm Người ta đồn rằng là vì tham vọng Cả muốn làm cho dòng họ được vinh hiển Ăn Lộc đời đời Giá chủ của dòng họ này không từ bất kỳ thủ loạn nào Làn là làm người ta oán hận đến tận thương tận tủy Gây thù tuốt oán với những dòng họ khác Có điều khi đó Họ Đinh trong làng mạn này Đang ở đỉnh cao của quyền lực Cho nên không ai dám ho hết gì cả Lão Kháng Ngọc Nhìn quanh khu mộ một lượt Rồi bảo Chúng mày có biết Ngày xưa ở vị trí này Tính là long mạch của làng mạn không Mộ của cụ tổ dòng họ Đinh Nằm ở đây không phải là đơn giản đâu Nhưng mà thời thế thế thời Thằng nào thích nghe thì lúc nào rảnh Gặp tao tao kể tao mà nghe Thế Thế hey, hey. bác ơi, mình thả trùng ra như thế này, liệu có làm sao không hả bác? Mình thì liên quan cái đéo gì, trùng này là chỉ bắt những người trong dòng họ thôi. Mà kể cả mày có họ thì cũng không bắt đâu và dẻ. Nói trùng đây là một thứ khó giải thích lắm, nói trùng là đau đầu lắm. Nghe đến đây mấy thằng thanh niên cũng không biết phải nói gì, lúc ấy tôi cũng có mặt để nghe câu chuyện. Bởi vì nhà tôi cũng nhờ đội lão kháng này di rời mồ mạ. Mà chả riêng gì nhà tôi. Gần như cả làng đều nhờ đội ông làm. Mỗi dịp cuối năm, đội lão này kiếm bộn tiền. Nhất là năm nay, có mà làm không hết việc. Mỗi ngôi mộ tùy theo độ khó dễ, ướt khô khác nhau. Tính trung bình cứ ba củ một cái. Kể ra kiếm tiền cũng nhảy. Có đôi lúc tôi trộm nghĩ rằng, nào đến lúc mình thất nghiệp, Có khi mình về quê xin chân đi bốc mã rồi không khéo lệ tươm. Mà chẳng mất vốn mất lãi gì. Chỉ việc bỏ công ra mà làm là xong. Thế thôi. Chỉ ngại mấy ngôi mộ ướt lúc bốc lên thì hơi ghê một tí. Còn đâu bốc mộ khô thì nhàn. Đã thấy lại được chủ nhà cực kỳ nẻ trọng. Bởi vì nếu như chủ nhà mà lệch lén phén. Đến lúc nhặt xương họ cố tình bớt lại vài mẩu. Lúc ấy có mà há mồm khóc bằng tiếng mán. Lão Kháng Ngọc ở trong làng cũng đã ngoài 60 tuổi. Ngày xưa lão không bị ngọc. Nhưng từ ngày mất Lộc là lão bị méo mồm. Thành ra cái giọng nói của lão cứ líu la lưu lô. Nhà tôi với nhà lão Kháng này nếu như xét về vai vế họ hàng. Thì cũng gọi là có dây mơ dễ má. Có họ nhưng mà phải bắn mấy tầm đại bác mới đến. Ông này ở làng cũng là người có tiếng nói. Ngày trước từng được ăn Lộc thánh. Có một dạo lão rất nổi tiếng về việc xem bói. Khách khứa thập phương đổ về đông nượm nượp. Dầm rộ đâu được vài năm thì tự nhiên mất lộc không xem được cho ai nữa. Thế nhưng cũng đã tranh thủ kiếm được một mớ. Chả biết là ông ta có bịp hay không. Thế nhưng trong một số vấn đề về tâm linh thì chẳng thể nào giải thích được. Bình thường, lão kháng ngọng líu ngọng lô. Thế nhưng lúc nào lên đồng hoặc là xem cho người ta. Thì lại không hề ngọng một tí nào. Anh nói cực kỳ trơn trô. Mà cũng không biết có phải là do lão cố tình như thế hay không nữa. Cách xem bói cho khách của lão kháng cũng đặc biệt. Vợ lão bán tạp hóa. Ai đến xem thì được gợi ý mua một bộ bài trấn. Sau đó sắm sửa một vài cái lễ. Tùy tâm đặt lên ban. Cuối cùng thì thắp hương rồi bỏ bộ trấn. Bốc cây mà phán cho người ta. Các cụ vẫn cứ nói là bụt chùa nhà không thiêng. Có lẽ là thật. Chẳng rõ là Lão Kháng xem bói cho khách thập phương chính xác đến đâu. Thế nhưng xem cho người làng thì sai bét. Thậm chí còn bị chửi. Mẹ tôi là một ví dụ. Bà Liên mẹ tôi là người tín tâm. Cứ nghe đồn ở đâu có thể bói, xem hay, phán chuẩn. Thì y như rằng là kiểu gì bà cũng phải mò đến xem cho bằng được. Xa mấy bà cũng đi. Bà mò xuống nhà Lão Kháng. Đợt ấy tôi chuẩn bị xây nhà, lấy vợ. Bà bắt tôi phải đi cùng để xem. Thật lòng thì tôi cũng chẳng tin vào cái sự ấy Có điều vì chiều lòng bà cụ Tôi vẫn phải đi cho biết Hôm ấy lão bảo mẹ tôi sắm một cái lễ Gồm một quả cau một lá dầu Một bộ bài trắng, một quả trứng gà Cùng với một ít giấy tiền bằng mã Sau khi đưa lên ban thắp hương xong Thì bỏ xuống hóa ngay trước mặt cho mẹ tôi xem Lão kháng đốt xong tờ tiền âm phủ Chỉ chỉ vào tờ tiền đã cháy thành cho Tôi lờ mờ thấy Cho tàn ở tờ tiền âm phủ có hai hình người. Trông cứ như là hình đứa trẻ con. Mẹ tôi cũng nhìn thấy. bãi sợ mặt cắt không còn giọt máu. Chết rồi. Chị Liên ơi. Nhà chị đang có vòng theo. Là vong trẻ con. Rồi ôi. Những hai đứa... Lão Kháng mỗi lúc xem tâm, tâm linh thì Lão không ngọc. Lão nói rành mạch làm cho mẹ tôi chắp tay vái lên ban lê lịa. Mắt của Lão nhìn chăm chăm. Mẹ tôi thì dưng dưng muốn khóc. Còn chưa kịp hỏi thêm điều gì, Lão Kháng lên bóc bộ bài trắng. Đưa cho bảo mẹ tôi sáo lên 9 lần, bốc ra 9 cây, đặt xuống trước mặt. Chị là từng cây lên tôi xem nào. Cây đầu tiên là cây ngũ vạn màu đen. Bên tên có vẽ hình một cái kiểu hai tầng, thoạt nhìn trông như là ngôi nhà. Lão nhào mắt nói: "Hai tầng, một tum. Sắp tới nhà chị chuẩn bị có tin vui, sắp xây nhà đấy phỏng?" Mẹ tôi nghe vậy thì ngẩn ra, run rẩy gật đầu, lão tiếp: "Chị lần cây tiếp theo lên xem nào." Cây thứ hai là con tứ vạn có hình cái xe bò. "4 tháng nữa là nhà chị có tang." Ngay đến đây mẹ tôi sợ lắm, rôn giải chắp tay vái lê lịa. Tôi cũng cảm thấy hơi ảo, nên hỏi. Thầy nhìn kiểu gì mà phán được hay thế? Sao biết nhà cháu bốn tháng nữa lại có tang hay thế? Lão Kháng Ngọng quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt hiểm độc. Cái này thầy không nói, mà là bộ bài nó nói. Thầy ừ. làm sao mà biết được mà nói? Tôi đã thấy hơi nghi nghi. Có điều bà già tôi thì là người khá là mê tín, bà nhỏ giọng Ồ okay kìa, cái thằng này đừng có bán bổ, để cho thầy nói xem nào Mẹ tôi lại tiếp tục lật đến quân bài thứ 3 là cây lục sách Có hình một người đàn bà đang đứng, rồi một đứa bé ôm chân Đến đây thì khuôn mặt của láo đanh lại Chắc chắn là nhà chị đang có vòng theo Là vong trẻ con, việc này không đơn giản một tí nào bởi tôi sợ lúc này tái giải mặt, lắp ba lắp bắp, "Thế, thế vong này như nào hả Đây là, đây là vong hiền hay vong ác? Có ảnh hưởng gì đến gia đình nhà tôi không thầy?" Lão kháng bấy giờ lên một tuần nhăn nữa, hai mắt của lão nhắm lại lẩm bẩm mấy câu, liên quan gì đó đến căn của người mà lão đang thờ. Tôi nhớ không làm hình như là lão thờ cô bé. Một hồi sau, lão phán tiếp, "Nhà chị ngày xưa đã từng bỏ thai hai lần." Một lần là có chủ đích đi bỏ Một lần là xảy ra tự nhiên Phải không? Đây này Hai cái vong nó hiện sờ sờ đây này Vừa nói Lão vừa chỉ tay vào tờ cho tiền giấy Lão cầm lên nhẹ nhàng Quả nhiên là đúng có hai cái hình người lờ mờ đó Trông bộ dáng của nó như là hai đứa trẻ con Điều này làm cho mẹ tôi hòa lên nức nở Tôi nhìn chăm chú vào hình người trên tờ giấy đã bị đốt ra cho. Tôi cảm thấy hơi ngờ ngỡ. Có điều gì đó không ổn. Lão Kháng cười cười bảo. Thầy không nói đùa đâu. Mày là thanh niên. Mày tinh mắt mà nhìn xem đây có đúng là trẻ con được không? Nhưng tôi không nói gì cả. Việc này đúng là có vấn đề thật. Làm sao lại có cái chuyện hoang đường như thế? Lão Kháng vỡ lấy quả cao bổ ra. Mà thấy quái nào lúc ấy tôi ngửi thấy có cái mùi là lạ. Nhìn quả cao thâm xì, hạt bên trong còn nhũn cả ra rồi. Trông không giống như quả cao bình thường. Lão xoay một lúc, rồi buông xuống chiếu, thở dài. Cầu thâm ruột như thế này là điểm xấu lắm. Là phần âm nó động mạnh rồi đi. Mẹ tôi lúc này đã sợ đến mức không còn tỉnh táo được nữa. Mẹ tôi hỏi rồn. Thầy ơi, thế, thế có cách nào không hả thầy? Thầy ơi, rồi, rồi có phải làm lễ lớn không thầy? Thầy xem, bao, bao nhiêu tiền cũng được, bao nhiêu tiền cũng được. ngay đến đây tôi dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu. liếc mắt nhìn mẹ tôi, bây giờ đang hoang mang, trong lòng tôi lại muốn chửi thề. Thực lòng không phải là vì tôi tiếc tiền. Lão không chủ động nói giải pháp mà lão để cho người ta hoảng, tự hỏi. Bây giờ là mới ban phát lời, đúng là thánh thật. Dường như nhận ra tôi có vẻ như không tín, tin tưởng lắm. Lão liền lấy quả trứng đặt ở trên khay. Để tôi làm nốt một phép này nữa nha. Đến lúc ấy thật giả đúng sai như thế nào. Ta chỉ cần lăn trứng là gió. Đoạn lão bảo mẹ tôi vén tay áo lên. Lăn lăn quả trứng từ đỉnh đầu xuống đến dưới tay. Vừa lăn, lão vừa lầm bẩm lầm bẩm mấy câu thần chú gì đó. Mà tôi không hiểu. Sau đó lão... Lấy một cái bát con Đoạn đập thẳng quả trứng vào đó Cảnh tượng làm cho mẹ tôi lúc này Sợ đến mức gần như muốn lăn ra Ngất xỉu tại chỗ Đó là ở trong cái bát con Lại có mấy vật lạ Bao gồm có Mấy cái kim và mấy sợi tóc Chết rồi Không được rồi Thế này Thế này thì Nhà chị đúng là bị động mổ động mã thật rồi. Hai cái vong trẻ con nó theo nhà chị. Mẹ tôi đã luống cuốn. Miệng của mẹ lắp bắp. Xét theo vai vế thì lão kháng. Phải gọi mẹ tôi là chị họ. Có điều lần này thì mẹ tôi cứ thế mà chắp tay gọi thầy. Xưng con mà lại sống. Tôi còn để ý thấy. Trong lúc mẹ tôi cuốn cuồng. Lão cứ lướt lướt mắt về phía cái túi tiền mẹ tôi đem theo để bên cạnh. Ánh mắt đó rất nhanh. Nhưng tôi vẫn bắt được. Mà quái gì lúc ấy tôi lại cảm thấy sao cái lão kháng này nó giam thế? Lão kháng lúc này ngồi co do ở trên phản chậm rãi. Cách thì có, nhưng không đơn giản. Phải làm lễ để cắt âm căn. Lễ này tốn công lắm, mà cũng tổn phúc cửa thầy. Cắt âm căn là thế nào hả thầy? Tôi chen vào. Lão kháng hơi khựng lại, chỉ trong tích tắc, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra. Lão không trả lời ngay Mà đang nghĩ cách trả lời Lão nhìn vào tôi trọng trọc Là cắt đi sự ràng buộc giữa người sống Và vong Phải dùng đến đồ dẫn âm Mà thầy là thầy nhìn thấy Cậu là có vong theo đấy Trong đầu tôi không khỏi thầm chửi Bảo có gái theo thì còn được Chứ vong đếch nào nó theo được tôi Thế đồ dẫn âm là gì Thầy giải thích cho cháu nghe xem nào Lần này, lão im hẳn một nhịp Lão chỉ tay vào bộ bài trắn ở bên dưới. Sau đó, quả câu và quả trứng vẫn còn đè ở trên sập. Thế là những thứ này có căn rồi nó mới hiện ra. Thầy, thầy nói thật chứ? <cười> Tôi lại nói dối anh đấy. Người bình thường không bị ám. Thì làm sao? Làm sao mà có những thứ ấy được? Ừ. Lão Kháng thấy tôi có vẻ như không tin Về những việc này Đôi mắt của lão trợn ngược lên Thu thực tôi là một thằng Cũng rất đa nghi Thuộc thành phần tin nhưng không tín Cũng ác cảm với những ông thầy bói kiểu này Bản thân tôi cũng được nghe kể Về những chuyện dọa nạt bịp bậm Cho nên là tôi cú lắm Tưởng chừng như trong phim nhưng ở đâu trước mắt Mình làm nạn nhân Chưa có phải ai đâu xa Là ông chú họ lại muốn thịt cả chị và cháu mình Tôi cúi xuống nhìn đám cho tiền giấy Hai hình người mà lão nói Là vong trẻ con Tôi dơ lên nhìn kỹ Đầu tròn, thân thuôn, tay chân cân đối Vong nào mà lại bám được vào đây như thế này Trông nó như là được vẽ Bằng bút sáp Sau đó đốt lên thì nó mới hiện lên cái thứ này Chứ có gì đâu mà ghê Ngày trước tôi cũng đã từng thấy người ta làm một lần Có lần nhà tôi đốt vàng mã Biếu các cụ Nhưng mẹ tôi quên không ghi tên Bảo tôi lấy bút ra ghi Tôi đã từng lấy cái bút sáp ghi vào lúc đốt lên thì nó hiện ra tên ra tuổi. Tôi len len lấy đầu ngón tay khều nhẹ. Hai cái hình người kia cũng tan ra. Tôi thấy có cái gì đó dinh dính ở đầu ngón tay. Đưa lên mũi người. Trong khoảnh khắc đó tôi thấy rõ một tia hoảng loạn rất nhỏ lướt qua ánh mắt của Lão Kháng. Ô kìa! Mày làm gì đấy Hả? Sờ vào vòng nó bám vào đi! Tôi cười... <cười> Hóa ra vòng nó cũng dễ tan nhỉ Thầy Kháng bảo cháu bị vong theo Thế thầy xem Cháu chuẩn bị cưới vợ rồi đấy Gớm Cháu lại sợ quá Cháu cũng muốn gặp Để xin vong con đè mà còn chưa gặp được đây Lão Kháng nhìn tôi Miệng lão giật giật định nói gì đó Có điều mẹ tôi Không định vạch trần ra Cho nên Nhìn sang bên tôi lắc lắc đầu Tôi bảo Cháu nói thật với chú Kháng này. Kiếm ăn thì kiếm người ngoài. Toàn là người nhà với nhau. Chú dọa nạt làm gì? Chú làm thế này ai mà ngửi được. Đừng đến lúc để bà... Cháu báo công an là chú lừa đảo. Chú hành nghề mê tín dị đoan đấy. Mấy cái này chỉ dọa được người yếu bóng vía thôi. Mẹ tôi tái xanh cả mặt. Đang định nói gì đó. Thế nhưng tôi bảo mẹ. Thôi, mẹ đi về. Con nói chuyện với mẹ sau. Về rồi con giải thích. Ờ... Thì, thì không làm lễ giải hạn à Ồ Sao lại bán bổ như thế là thế nào Để tối nay cháu xuống nói chuyện với chú Tôi đứng phát dậy Lão Kháng khuôn mặt tối sầm nhìn tôi Có điều cũng không dám đồng manh đồng Bởi thời ấy ở làng Tôi là một thằng rất nghịch ngợm Và cũng có chút số má Quan hệ cũng rộng Cho nên cảm thấy không dây vào được Vì không muốn vạch mặt tại chỗ Cho nên tôi túm tay lôi mẹ tôi về Lúc ra đến đầu ngõ tôi bảo Mẹ tin những lời ông nói à? Mẹ có biết mấy cái trò đấy là mấy cái trò lừa đảo không? Bà già vẫn còn bán tín bán nghi. Đang định nói gì đó. Tôi tiếp. Những gì ông làm đều đánh vào tâm lý. Quả cao thâm thì ông cứ chọn quả xấu sẵn. Thậm chí, ông ấy tiêm hóa chất vào làm cho nó nhanh hỏng. Giấy tiền thì ông lấy bút sát. Cái loại không có màu ấy. Tô lên. Lúc đốt lên thì nó muốn hình gì nó khắc thành hình đấy. Bộ bài trắng thì toàn là những hình tượng dễ gắn ghép. Rồi quả trứng thì đục sẵn ra Nhét các thứ vào từ trước đi Thế quan trọng nhất là tất cả những món đồ này Là vợ lão ấy bán Ê, mẹ ơi Nhà nó bán Nhà nó nói Thì cái gì mà chờ được Bà già lúc đó vẫn còn sợ Bà bảo Này Nhưng mà mày làm như thế là bắn bổ đấy con ạ Ôi xôi ôi mẹ ơi là mẹ Con không sai Mà là lão ấy sai Chiều này con biết từ lâu rồi Mày cho mẹ là hôm nay có con đi cùng nhá. Chứ nếu không thì ăn quả lừa. Từ dậy trở đi mẹ bớt bớt xem bói xem toán đi. Còn biết bao nhiêu trò. Người ta cứ đánh vào tâm lý. Làm cho mình sợ. Rồi mình mang tiền đến cho người ta đấy. Mẹ tôi gắt lên. Mẹ thì biết cái gì mà nói. Không tin người ta. Thì người ta đã chẳng kéo đến đông như thế. Trời ơi con còn lạ được gì. Chính những người như mẹ. Mới vô tình tiếp tay cho lão. Con hỏi mẹ này. Nhà mình là họ hàng như thế mà còn định lừa. Thì những người khác đến mức độ nào? Cứ lửa đảo như thế này. Không sớm thì muộn rồi cũng mất lòng. Còn không nói sai đâu. Cái đại nghiệp lớn lắm đấy. Mẹ tôi im lặng chẳng biết là đang nghĩ gì. Không biết có phải là vì sợ hay không. Có điều chuyện này tôi cũng không quan tâm lắm. Chuyện xảy ra cũng đã hơn chục năm. Từ ngày tôi chuẩn bị cưới vợ. Cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng thấy có vong nào đi theo cả. Mà những lời Lão Kháng nói lúc đó cũng chẳng có gì là chính xác, toàn là phán vớ phán vận. Chỉ có duy nhất là sau đó một thời gian ngắn, Lão Kháng chả biết vì sao lại bị cấm khẩu, chạy chữa bao nhiêu tiền mà cũng không khỏi được, nói năng cũng trở nên ngọng líu ngọng lô. Người ta vẫn bảo ấy là do nghiệp của Lão đó, vì cái tội nói điêu, lừa đảo. Còn may là Lão không bị vật chết. Từ đó Lão cũng bỏ luôn, không dám đi xem cho ai cả. Sau đó lão quay ra làm nghề bốc mộ Từ ấy cho đến tận bây giờ Lúc này nhìn thấy tôi, lão bảo À, thằng Dũng à Mày bảo Dũng nào mấy <cười> Mộn là mày pháng mai Tố cùng mấy anh em đến chuyển to Tôi cười gượng Vâng, chú làm việc với nhà cháu như thế nào thì cứ thế mà làm thôi Nào thất kiệt chú Kháng cho mấy anh em cháu đi theo với nhá Cháu thấy chú làm chuyên nghiệp quá, lại kiếm ra Tiếng <cười> thứ 4 là anh Làm cái này thì đơn giản Mày cứ đi theo tú vài hôm là biết Yên tâm đi Nhi theo tú Nhậu nhẹt Suốt ngày bên kè này nhẹ. Lão kháng ngọng líu ngọng lô Lão nói làm cho tôi Và mấy người có mặt ở đó cười ầm cả lên Có điều lão này cũng chẳng quan tâm đến chúng tôi đang cười gì Lão cảnh nhận Người cười cái con cụ cặt Nhà ông Đạt này không đơn giản đâu Chúng mày có ngớ cái lúc Ông Đạt, ông nói gì trước khi ông đến không? Nói nói cái gì? À, ông ấy bảo là sát trùng. Chả lẽ bốc mổ? Phải phải xịt, xịt thuốc sát trùng là chú Kháng? Một thằng thanh niên cười nhăn nhở. Lão Kháng chửi. Ngủ lắm. Thịt cái thằng bố nào mày? Tùng thát. Tao nghĩ là tước khi Tết. Ông ấy thấy cái gì đáng thợ lắm. Có thể là tùng tạng nữa. Mang theo phát khí Từ phát phát Phát phát của mẹ này à Những lời này nói ra mặc dù tục Thế nhưng làm cho cả đám Chúng tôi nghẹt hết cả mặt ra Đến tôi cũng không ngoại lệ Mặc dù trong mắt tôi thì Lão Kháng Ngọng kia ấn tượng về màn suýt bị lừa Hơn chục năm trước vẫn còn in đập là nấy tôi cũng thôi Không xuống nhà lão Mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi Tuy nhiên tôi vẫn luôn tỏ thái độ coi thường Không còn tôn trọng nữa Chú, chú Kháng nói là trùng tang á. Chú, chú nói đùa. Tao mày đùa với túng mày. Tao nói thật. Nhà ông Dạp này có vấn đề. Túng mày rồi cứ tống con mắt này mà xem Lão nói xong đến đây thì hậm hực quay sang một bên. Không thèm nói năng gì nữa. Tất nhiên là những lời này khi đó lão nói chẳng ai thèm tin. Tôi thì lại càng không tin. Có điều những chuyện xảy ra sau đó Thì làm cho nhân sinh quan của tôi hoàn toàn thay đổi Cũng không biết Lão Kháng này là người như thế nào nữa Ban đầu thì tôi cho rằng Lão bịt bợ Bởi vì bản thân tôi đã từng va vào một lần Thế nhưng sau này khi ngẫm lại Tôi thấy Lão là người giỏi Giỏi thật đấy chứ không phải giỏi đùa đâu Lúc này câu chuyện về nhà ông Đạt đã tạm dừng Vì có người nhà ông chạy vào báo tin Giọng điệu cũng không giấu được vẻ lo lắng Nào tắm giằng đau ngôi mộ này để gia đình tính đã. Người người ta trên viện trả ông đạt về rồi, gia đình đang lo dựng rạp ở nhà rồi. Lão khăng nhèo mắt hỏi: "Thế bây giờ lại lấp xuống à? Đất thô nào nên rồi, tiều không bị vỡ, bê đặt vào mộ mới là xong. Mẹ mất bao nhiêu công mới được nên ấy. Bây giờ mà không đưa vào thì sau này vẫn phải tuyển. Thế là các ông không tuyển. Sao lại người ta dựng các thứ lên?" Người ta đẻ mẹ lên cụ tổ ra cơ hồng đi. Ông Tuyển là anh em con chú con bác với ông Đạt. Cũng tái mặt. Chuyển là chuyển. Nhưng mà chưa phải là bây giờ. Nhà tôi đi xem thầy. Bảo là động. Có trùng. Phải chấn đã. Bên xã bảo đến ngày 23 tháng chạp mới đóng sổ. Vẫn còn thoải mái thời gian. Mấy người làm cùng với Lão Kháng. Nhìn Lão bằng ánh mắt như dò hỏi. Muốn xin ý kiến. Dù sao thì tập đoàn bốc mả này Lão Kháng Ngọng là người có tiếng nói nhất Ồ hay Thế các tú nhìn tôi làm cái đéo gì Hả Thôi Lớp lại Theo ý kiến của Gia tủ hôm nay nghỉ nó Vậy là ngôi mộ tổ của dòng họ Đinh Lại được đặt về vị trí cũ Sau đó lấp đất Mọi chuyện tưởng đến thế là xong Thế nhưng không Sự kinh dị bây giờ mới bắt đầu Cái đêm làm đám ma cho ông Đạt bà con tròm xóm đến đông đủ nhìn ai cũng lo lắng cực kỳ phần vì cũng đã gần cuối năm ai cũng bận rộn phần vì sự ra đi của ông Đạt cũng bất thường người ta nhớ lại những lời nói kỳ quái bí ẩn của ông trước khi đứt bóng Nói chung là không khí đám ma vốn có nó cũng lạnh lẽ nhưng đám ma của ông Đạt này lại thêm phần kỳ quái tôi cũng có mặt đến viếng Mặc dù không có họ hàng gì thế nhưng là hàng xóm Ở quê vẫn có câu nghĩa tử là nghĩa tận Nhà ông Đạt có mấy đứa cháu học cùng tôi hồi cấp 3 Cho nên bây giờ vẫn chơi với nhau Ma chay cưới xin cũng đều có mặt cả Không khí trong nhà tang không giống những đám ma bình thường khác Tôi có cảm giác như là gia đình nhà ông Đạt này nhìn ai cũng sợ Những lời bàn luận kiểu như động mồ động mả Rồi thì không đào mả tổ lên Ông Đạt cũng không đến nỗi Tôi nghe thấy rất nhiều ở trong đám tang Ở quê tôi có tục lệ đến nửa đêm là phải động quan, tức là nâng quan tài lên đặt xuống, đàn ông thì 7 lần, đàn bà thì 9 lần. Mà việc này thường thì là cánh đàn ông con trai hay làm. Đám ma nào cũng có một hai bàn cờ bạc, thường là đánh chắn hoặc là tổ tôm. Tôi thú thật là cũng ham mê cái môn chắn. Mặc dù đánh chắn 10 trận thì thua 9, có điều vẫn thích chơi bởi nó là đam mê. Có thể là do ghen, bởi vì ông ngoại tôi cũng là một đại cao thủ chuyên cờ bạc gạo. Ngày xưa ông ngoại tôi đánh bạc mà nuôi được 7 người con chứ có đùa đâu. Từ tối đến uống nước, đã có mấy người rủ đánh chắn, tôi cũng gật đầu. Bởi lẽ chả mấy khi được vợ thả sầm chuồng, cho một mình về quê thoải mái như vậy. Chứ ở Hà Nội thì lấy đâu ra thời gian. Và lại cờ bạc lên phén rồi không khéo nó bấy mẹ lên đồn. Từ lúc nhập quan ở trong nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện lặt vặt trùng hợp mà khó giải thích được. Con chó mực chẳng biết có phải là thấy chủ ra đi, nó buồn quá hay không mà tự nhiên nó cũng lăn quay. Thằng cháu của ông Đạt định đem con chó đi thịt, cơ mà người ta khuyên là thôi, đem trôn ở ngay góc vườn. Rồi chả biết trong lúc bắt giạc, thằng cháu ông Đạt thế nào mà ngã xuống quẻ bố nó một chân, phải đưa đi viện. Gần nửa đêm, khi khách khứa đã vãn dần, Tôi lúc ấy ngồi với đám thanh niên. Còn bàn bên cạnh có mấy người đang đánh tổ tôm. Mà cái môn tổ tôm này tôi mới tập tuệ. Nó khó hơn đánh chắn. Vì có cả hàng yêu. Chơi đến 120 cây. Lại thêm nhiều luật lệ lằng nhằng lắm. Đánh với các cao thủ có mà tiền tấn. Tôi chuyển sang đánh liên. Hai cái chiếu bạc được trải ra. Cạnh đó là quan tài của ông Đạt. Ở quê thì điều này nó cũng là bình thường. Tiếng A-di-đà Phật. Được tụng. Đạt từ cái đài ở trên nóc áo quan vẫn vang lên đều đều Tất nhiên là lúc này cũng chẳng ai quan tâm đến việc ông đạt nằm ở đó Ai ai cũng cắm mặt vào những quân bài đỏ đen Có điều ở trên chiếu tổ tôm Các cụ bên cạnh Mấy ông già vừa đánh bài vừa ngâm thơ Tôi cũng cảm thấy thú vị Cái thú vui tào nhã của người quân tử Là như thế Người ta bảo là làm trai biết đánh tổ tôm Uống chè mạn hảo Ngâm nông thúy kiểu Quả nhiên là không sai Đặc biệt có ông còm Ông này đánh cứ cây nào ra Là ý như rằng có câu thơ Thế nó mới tải Người nào không hiểu thì sẽ chẳng chơi được Cái anh này Lúc này đây ông ấy đánh ra con ngũ sách Trên đấy có vẽ hình một cái thuyền buồm Ông ấy cười khen khách <cười> Thuyền tình vừa ghé tới nơi Thì đã châm gãy mình rơi mất rồi <cười> Kính các cụ Hoặc tỷ như Ông ấy đánh con nhị vạn Là hình bông hoa đào Ông ấy lại đọc Dẫn thân đến bước lạc loài Nhị đào thà bẻ cho người tình chung Đúng lúc này Có tiếng vỗ đùi đánh đét một cái Rồi tiếng cười rất lớn Từ bên chiếu tổ tôm vang lên Là giọng của anh Đản. Cũng mới hơn bốn chục tuổi. Là con của bà vợ hai với nhà ông Đạt. Ngồi từ đầu đến giờ không ủ được cái nào. Bỗng nhiên anh hô to. Cả làng. Cả làng nghe sướng. <cười> Kính tứ cố. Ba tôm. Khi anh Đản hô cước ủ này. Thì chẳng biết vì sao. Mấy ông ở bên chiếu tổ tôm. Ai cũng mặt cắt không còn giọt máu. Nhất là ông Còm. Im lặng một lúc, ông mới lắp bắp. Ê, ê, cái, cái chuyện này, chuyện này là... Phỏi tiền ra, ngồi dung đùi xem các cụ đánh từ nãy đến giờ. Mãi cháu mới được ván ủ to. Thế mà các cụ run thế. Ăn của người rồi, thì các cụ cũng phải nhẹ ra chứ. Mấy người còn lại như không tin nổi vào mắt mình, bởi vì ván bài ù quá độc. Ông còm đột nhiên quẳng hết bài xuống nọc. Giọng ông run run Thôi thôi thôi Thành thanh toán cho nó đi Tội, tội không chờ nữa Có điểm đấy Vừa dứt lời từ bên ngoài Một cơn mưa rào rất lớn Không hề có dấu hiệu báo trước Cứ thế mà ẩm ầm đổ xuống Tiếng mưa hòa cùng với tiếng gió rít Làm cho cây trứng gà Đập vào mái tôn phành phạch Đột nhiên một tiếng sấm Đinh tai nhức óc Tia xét ráng thẳng vào cái bốt điện ở ngay sau nhà. Tất cả những người có mặt trong đám tăng ai nấy đều giật mình. Điện đóm tắt phụt. Một chuyện cực kỳ khó hiểu. Là mọi người bàng hoàng không biết diễn tả như thế nào. Loáng thoáng trong không gian có tiếng con chim gì đó kêu rất lạ. Tiếng kêu chói tai. Từ phía góc vườn nhà ông Đạt văng vẳng lên. Tiếng con chim cứ như vậy ríp lên từng hồi lẫn trong tiếng mưa rào rào. Tiếng tiếng con gì kêu mà sợ thế? Này, sao mùa này cuối năm chuẩn bị đến Tết rồi mà lại có mưa rào như mùa hè là thế nào? Hình như, hình như là xét đánh vào bốt điện rồi Mẹ nó chứ Nó không dã vào đây là may quá Thôi thôi dọn bài đi Tí trời tiếp Mặt này đừng có ông nào tranh thủ mất điện Mà vơ trộm tiền của tôi đi Những tiếng bàn luận vang lên Tôi cũng cảm thấy chuyện này có gì đó bất thường Lén lén nhìn vào trong nhà Cái quan tài ông đạt vẫn đặt lù lù ở đó Bên trên bập bùng bập bùng mấy cái cốc nến Phản chiếu hình ảnh gãy đoạn của mọi người Tôi vô thức ngồi sát lại với mấy người kia hơn Mùi nhang khói từ trên nóc áo quan Hòa quyện với mùi hương nến Mùi cơ thể người Tạo thành một thứ mùi hương khó tả Lúc này thì nói thật Là tôi cũng không còn cái tâm trạng gì mà chơi mà bời nữa Trong đầu vẫn cảm thấy câu nói của ông Còm kia có điều gì là lạ Ông Còm Ra thắp thêm một tuần nhang Và mấy cái bát cho ông đạt Không biết có phải là tôi hoa mắt hay không Mà cứ có cảm giác như tay ông đang run dậy Tựa như là ông đang sợ hãi điều gì Tất cả hơn chục người Không chơi bài nữa Bắt đầu pha ấm nước trè Ngồi nói chuyện Tôi lén lén Hỏi ông Còm Ông ơi Cho cháu hỏi này thấy ông chơi tổ tôm Cháu thấy anh đàn anh cụ ù cước kính tứ cố Sao ông hốt thế Ông còm này thì chẳng rõ họ hàng như thế nào Với nhà ông Đạt Thuộc thế hệ bề trên Tuổi tác tôi phải gọi là ông Cũng đã gần tám chục Nhưng vẫn còn minh mẫn và phong độ Nhìn tôi một lúc Hỏi Han là con cháu nhà ai Ông hạ thấp giọng Tao quên không dặn chúng nó Cái anh tổ tôm này là linh lắm kiêng khem đủ đều Thằng đàn nó ù cái cước đấy hiếm và độc lắm Mày đã nghe câu Tính tứ cố Không bố thì con chưa Lại còn thêm cái cước bà tôm Kèm theo nữa Ai, Tao cũng chỉ mong đây là trùng hợp thôi Chưa biết phải làm thế nào Thì bỗng nhiên có tiếng hét loạn lên từ bên ngoài Mặc dù mưa to do lớn Sấm chớp nhập nhằng Nhưng tiếng người vẫn rõ một một Có ai không Có ai không Ôi trời ơi Ôi trời ơi Có người chết rồi Có người chết rồi Hơn chục người trong nhà không ai bảo ai Tất cả đều chạy ra ngoài Lúc ra đến gần cái bốt điện Thì nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng Dưới ánh chớp nhập nhằng Cùng với ánh đèn pin loang loang Tất cả nhìn thấy một người đàn ông Nằm úp mặt xuống đường Đầu tóc đã cháy xém Lúc tiến lại gần thì phát hiện, ấy là ông Túy, là em con ông chú ruột với ông Đạt. Mọi người đều khó hiểu, bởi vì chập tối vẫn thấy ông Túy ngồi uống rượu ăn cỗ ở đám. Vậy mà chẳng hiểu sao lại ra đường vào lúc mưa gió, đến nỗi bị sét đánh. Chuyện này đúng là khó hiểu. Ngay lập tức, người ta đưa ông Túy đi viện, thay nhưng mà anh y sĩ cũng đến viếng đám. Sau một lượt kiểm tra đơn giản Thì cũng lắc đầu Bảo ông túy đã đứt ngay từ lúc ấy rồi Ai nấy trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi Đặc biệt là những người trong dòng họ đinh Ngày ngày hôm sau Xác của ông Đạt được đưa lên văn điển thiêu Xương cốt mang về chôn ở bãi tha Ma mới Nhà dạp lại chuyển xuống nhà ông Tuy Ở trong làng bắt đầu có tin đồn là Nhà ông Đạt này có dấu hiệu trùng tang Đám tang của ông túy, Còn chữa được thất tuần thì người cháu nội của ông Túy là một thằng thanh niên mới có 17. Thằng này cũng thuộc dạng ngỗ nghịch, nghỉ học từ lâu. Và là thuộc thành phần phá gia chi tử, báo nợ cha mẹ suốt ngày. Nó lên Hà Nội học nghề xăm, về quê mở cửa hàng. Thế nhưng khách khứa chẳng thấy đâu, chỉ toàn thấy kéo các thanh niên về cửa hàng để đập đá. Chả biết ngày hôm đấy nó phê pha thế nào. Nó tự cầm dao mà lướt qua cổ mình. Đến lúc mất máu mà toạch. Chả ai hay Khoảng 3 tháng sau thì đến lượt Hai người thuộc chi nhà ông Đạt Một người thì đột tử Một người thì tai nạn Cả họ Đinh lập tức nháo nhào hết cả lên Gia đình sợ hãi Và nghi ngờ Quyết định đi tìm mời thầy về làm lễ Thầy phán là trùng tang liên táng Hồi phát Do động mộ Đây là loại trùng tang gần như đáng sợ nhất Trong các loại trùng Theo như suy luận Có thể các đời trước trong dòng họ đinh Đã chấn niệm được rồi Tuy nhiên vẫn không thể lý giải được hoàn toàn Mà chỉ iệm được súng mộ mà thôi Thế nhưng vì phải di rời mộ mả Lúc đào mộ lên Thì trùng đã thoát ra được Và quay lại tiếp tục vòng lập Bởi vì bản chất của trùng này Là do sát khí tạo ra Thế nhưng không xử lý dứt điểm Oán khí và oán niệm Bị tích tụ lại càng ngày càng lớn Vì thế Khi nó quay trở lại, sức mạnh của trùng càng ngày càng lớn hơn nhiều. Mọi người đã nghe đến chuyện trùng tang, giải quyết xong mấy chục năm rồi. Sau này khi người ta đảo mộ lên di rời thì lịch sử lập lại chứ. Thú thực bản thân tôi cũng là người tìm hiểu rất nhiều và tham khảo nhiều sách vở về huyền thuật. Nhưng đây đúng là lần đầu tiên trong đời. Tôi chứng kiến một câu chuyện mang tính ly kỳ như vậy. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Dòng họ đinh lại có thêm mấy mạng Điều này làm dấy lên những nỗi lo sợ mơ hồ Nhiều người cho rằng là trùng hợp Nhưng với riêng tôi Tôi nghĩ nó không đơn giản Người dân ở trong làng Người ta đồn nhau rằng Có thể là do các cụ đời trước Đã chấn trùng yểm mộ được rồi Nhưng lúc này phải di rời Cho nên đảo mộ lên mới ra chuyện Tôi cũng nghĩ là như vậy Trùng tan không phải là thứ lang thang Ở ngoài đời Để ai xui xẻo mà gặp Nó không tự nhiên mà có Bởi vì để sinh ra được thần trùng Oán khí phải đủ nặng Và đủ bẩn để nếu lo lại Những người mất phạm giờ trùng Nó chỉ là cái cớ Giờ xấu chỉ mở cửa Còn đứng chờ phía sau cánh cửa ấy Là những gì mà người sống đã làm Chỉ là chúng ta không được biết Đợt cải mã lần này buộc tất cả phải đào lên Không phải chỉ là đào mộ Mà là đào cả những thứ đã bị lấp im lìm suốt cả một thế kỷ. Có lẽ những kẻ ra đi gần đây nhất của những người trong họ đinh ở làng tôi. Điều này không hề là đơn giản. Cả dòng họ đã phải mời một dàn các vị cao tăng ở một ngôi chùa có tiếng trên mạng Bắc Ninh về lập đàn giải oan trấn yểm. Nói ra thì bảo là mê tín Thế nhưng có những chuyện không tin không được. Tôi là người có tính tò mò cũng đang cần ý tưởng để cho một vài bộ chuyện của tôi Cho nên tôi mò xuống tận nhà ông Kháng Ngọc Để tìm hiểu ngọn nguồn Trùng tang Tại sao nó lại bám lấy dòng họ Đinh dai dẳng như vậy Không thể bắt đầu từ cái chết gần đây nhất Mà phải quay ngược dòng thời gian Hơn 70 năm qua Thời đó dòng họ Đinh là một dòng họ Lớn ở trong làng Ông Đinh Văn Đỉnh là địa chủ Kiêm lý trưởng giàu nứt đố đổ vách Ông Đỉnh có đến 4 người vợ và mấy chục đứa con Ông ta vô cùng tham lam độc ác, đã gây ra những việc mà trời không dung, đất không tha. Có lẽ ngọn nguồn của việc trùng tang của dòng họ đinh bắt nguồn từ đây. Câu chuyện này được ông Kháng Ngọng kể lại. Tôi xin phép cũng kể lại một cách dễ hiểu. Nó đơn giản là như sau. Dòng họ Đinh trong làng thời điểm trước Thập niên 40 thế kỷ trước Là một điều gì đó rất ghê gớm Lão Đinh Văn Đình là một người Quyền cao chức trọng có tiếng nói Phần vì não, lão quan hệ tốt Và có một người bác gái Lấy chồng làm quan tay Cũng là nhờ người bác gái này tác động Cho nên những người trong họ Đinh Ai cũng nở mày nở mặt như câu nói Một người làm quan Cả họ được nhờ Có thể coi ở cái làng mạng Thì họ Đinh này một tay che trời Tuy nhiên cái vỏ bọc phúc ấm quan hệ đó chỉ là bề ngoài. Nếu bóc từng lớp, người ta có thể thấy bên trong dòng họ Đinh là một khối quyền lực được nuôi lớn bằng sợ hãi, bằng máu và sự im lặng của cả làng. Thời điểm ấy, nhà địa chủ Đinh Văn Đình nằm ở thế đất đẹp nhất làng. Căn nhà rộng rãi, được thiết kế cực kỳ công phu, toàn bộ đều làm bằng gỗ lim lợp ngói đỏ, sân gạch bát tràng, Đi chân trần mùa hè vẫn thấy mát lạnh. Phía sau là vườn cau vườn mít, vườn chuối. Nối tiếc nhau, nhìn ngút tầm mắt. Ruộng đất nhiều đến mức chim bay mỏi cánh rơi xuống mà vẫn còn chưa hết. Gia nhân người ăn kẻ ở nhiều vô số kẻ. Có thể coi lão đỉnh là một đại tư sản. Người ta vẫn hay nói đùa với nhau rằng có hai gia nhân nhà lão đỉnh từng vụng trộm lén lút yêu nhau. Thế nhưng phải chia tay bởi vì yêu xa. Ý nói là độ rộng và cơ ngơi bề thế của lão đúng là quá đỉnh. Lão đỉnh thời ấy ngoài chức lý trưởng còn nắm gần như toàn bộ ruộng tốt thượng đẳng điền ở trong vùng. Ruộng nhà lão nhiều đến mức người ta nói rằng nếu đi một vòng quanh cánh đồng mà không bước chân đến đất họ đinh thì là không thể. Ruộng ấy phần thì mua rẻ, phần thì chiếm, phần thì mượn không giả. Nhưng tất cả lúc ấy đều hợp pháp, giấy trắng mực đen bút xa gà chết Tất nhiên là có tranh chấp Thế nhưng đấu làm sao được với lão Đi kiện thì như con kiến kiện củ khoai Mà kẻ nào mà dám ý kiến đi cò Thì bị lão ghi sổ Đến lúc lão hành cho khốn khổ khốn nạn ấy Có người từng dám lên tiếng Trong một buổi họp làng Cũng từng có định ra tranh chức lý trưởng Với lão Ấy là phó đoan Người này thì bị lão đỉnh rất ghét Đã thế vợ lão phó đoan thì đẹp Cho nên bị lão đỉnh Lừa lừa rồi quy cho phó đoan vào tội Sau đó bắt đi phu đồn điền Ở tít tận trong miền trong chẳng về được Mà cái thủ thuật lừa thì nó đơn giản lắm Nửa đêm Lão đỉnh cho người Leo tường vào trong vườn nhà phó đoan chôn á phiện vào đó Rồi đi báo quan tây Thế thôi Người vợ của phó đoan khỏi phải nói Ai cũng biết kết quả như thế nào Nhiều người biết chuyện thì tức lắm Nhưng cũng chẳng dám có ý kiến ấy có Bởi vì dù sao dân đen thấp cổ bé học Mở mồm ra không khéo, còn đứt bóng. Nhờ người bác gái lấy chồng đọc quan tây. Họ đinh có một thứ mà không dòng họ nào dám mơ tới. Mỗi một lần có quan tây hoặc là quan nam chiều về tuần. Nhà ông đỉnh là nơi tiếp đái. Lúc ấy thì có mà rượu tây, thịt hộp, á phiện, hắc yến, thuốc lá thơm, gái hầu, thú gì cũng có. Mà dị hậm hơn nữa là mỗi một lần như thế. Lão đỉnh đều bắt dân làng ra vẫy cờ hoa chào đón, dâng lên những thứ đặc sản để mời. Mặc dù không muốn nhưng họ vẫn phải làm. Có một lần viên quan Tây hỏi. Làng này yên ổn nhỉ? Tôi công tác bao nhiêu nơi rồi mà chưa thấy dân ở đâu nó ngoan như ở đây ạ Phải chi ở đâu cũng như ở đây thì xứ An Nam này tốt đẹp tốt đẹp. Lão đỉnh cười cười cúi thấp người nịnh bỡ già nhờ hồng phúc của quan ngài Cho nên là dân chúng tôi mới được như thế Và lại họ ở đây cũng biết đều lắm mà Cũng là vì biết nịch bợ luồn cúi Lão đỉnh càng ngày càng phất Tuy chức lý trưởng cũng không là gì Nhưng kể cả mấy lão quan huyện Thậm chí là tránh tổng cũng phải tròn Con cháu họ đinh được ưu tiên mọi thứ Không phải đi phu nặng, không bị bắt lính Phạm lỗi thì có người đứng ra giải quyết Đứa nào hung hăng lếu láo đánh người Cùng lắm cũng chỉ bị dăn dậy qua loa Nói chung kể cả kẻ ăn người ở ở nhà lão đỉnh Cũng kể thế mà phạnh phạm Không coi ai ra gì Dần dần ở cái làng mạn Hình thành một thứ luật gọi là luật họ đinh Luật này không ghi ra thành giấy Nhưng ai phạm vào thì đều phải trả giá Người ta sống, làm ăn, cưới hỏi, ma chay Đều phải nhìn mặt nhà họ đinh xem như thế nào Chính trong cái thời kỳ tưởng như vinh hiển Dòng họ Đinh gây ra quá nhiều nghiệp Mà kẻ gây ra nghiệp lớn nhất không ai khác Chính là Đinh Văn Đình Sai lầm lớn nhất cũng bắt nguồn từ việc xây dựng ngôi mộ tổ của họ Đinh Chả là vợ của lão quan Tây Gọi là bà đầm quý Không biết như nào Được một ông thầy địa lý phán là dòng họ Đinh chuẩn bị gặp một nạn lớn Nếu không làm lễ trấn yểm Thì chắc chắn là gặp họa Có thể kéo cho cả gia tộc lụi bại. Rồi tuyệt tử tuyệt tôn. Thế nhưng ông ta sẽ có cách hóa giải. Thấy lão thầy này nhìn tiên phong đạo cốt. Lại xem rất chuẩn. Sau đó đem chuyện này nói với lão đỉnh. Lão đỉnh lúc ấy mới ngoài năm chục. Vẫn còn phong độ. Mọi thứ với lão sẽ cực kỳ trọn vẹn. Nếu như lão không đẻ toàn là con gái. Khổ thế. Gần chục cô con gái với bốn người vợ. Điều này làm cho lão cảm thấy thua kém bạn bè. Tâm lý của lão có phần bất mãn. Lão đã từng tầm gậy ba toan. Bằng gỗ lim vụt một người gần chết vì cái tội dám nói kháy là lão không biết đẻ con trai. Thêm vào đó là việc mấy người vợ trẻ kia chả biết thế nào mà tự nhiên đồng loạt xảy thai. Tâm lý cũng có phần thất thọm Lão rơi vào hoang mang bởi lúc ấy cứ tư tưởng thâm căn cố đế trọng nam khinh nữ. dứt khoát. Là giàu hay nghèo thì cũng vẫn phải có một thằng cu chống gậy Lão Đình lấy đến bốn người vợ Mà vẫn chữa được thằng nào Bước vào nhà lão thầy địa lý Nhìn một vòng xung quanh Lão mới nói Nhà cụ Lý tuy to đẹp Bề thế và giàu có Nhưng mà tôi thấy lạnh lẽo Và mang nhiều sát khí lắm Nếu như dòng họ nhà cụ Muốn nó đời đời vinh hiển Thì theo tôi là cụ phải tìm ngôi mộ của cụ tổ, đặt vào đúng long mạch của làng. Đến lúc ấy thì mới hồng phúc được. Người ta vẫn bảo là âm phủ dương trợ. Chỉ cần cụ lý làm đúng được như lời tôi, dòng họ đinh sẽ cực kỳ hưng thịnh. Thậm chí là sau này sẽ có người phát dương quang đại. Dòng họ nhà cụ lúc ấy có thể đè đầu cưỡi cổ tất cả những họ khác Thậm chí Nếu cụ làm tốt những việc này Thì có con trai nối dõi là cái điều đơn giản Nghe vậy Lão Đỉnh cũng ngờ ngỡ Bởi nói thẳng ra là Lão không hê tín Xưa nay Lão luôn cho rằng các loại thầy Đều là quân lừa đảo bịp bọng Để lấy tiền hương hỏa Chứ biết cái đếch gì Sở dĩ Lão nghĩ như vậy là vì ngày xưa Nghe bố của lão đã từng nói một câu cái chết vốn đã là mất mát đau đớn thậm chí là xấu tuyệt đối mà mấy ông cứ chọn giờ tốt để chôn làm gì người ta có sống lại được đâu nỗi đau của thân nhân gia đình họ cũng chẳng biến mất ông cụ lúc đấy còn gần giọng dặn dò các con mãi sau tàu ạ mà có chết chúng mày cứ chôn lúc nào cũng được lão Đỉnh ngẫm nghĩ lại thấy có lý Cho nên cũng áp dụng. Thấy nó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Lão lại càng thêm thậm ghét mấy ông bà thầy bói. Lúc này nghe ông thầy địa lý kia nói vậy thì ngần ra. Hỏi bằng giọng nghi ngờ. Thầy nói thật chứ. Cụ lý là người tài trí hơn người. Chắc là cụ lý cũng hiểu câu vật cực tất phản. Ông thầy địa lý nhìn lão đình. Ý... Ý của thầy là gì? Thầy, thầy nói thẳng ra xem nào. Ý là khi một sự vật, một hiện tượng phát triển đến mức tận cùng, nó sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Ấy là quy luật của tự nhiên. Hòa phúc tương y, thịnh suy nối tiếp. Khi đã đạt đến giới hạn cao nhất, thì sự vật sẽ thay đổi. Giống như mặt trăng tròn rồi khuyết. Ngày lại chuyển đêm Lão đỉnh tuy thâm độc Có điều cũng không phải là tài cao học giọng gì cho cam Lão lại đa nghi Tính cách này là truyền trong dòng họ đinh nhà lão Khi nghe ông thầy địa lý nói như vậy Thì liền ủ ủ cạt cạt thầy, thầy nói rõ được không? Thầy địa lý thấp giọng <cười> Cụ lý dạo gần đây hay mơ những giấc mơ kỳ quái Hay gặp những chuyện không thể giải thích được phải không? Tôi nhìn cụ Lý là thấy cũng đang khao khát có con trai để nối dõi tông đường nhỉ? Ông Đỉnh tái cả mặt, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Tôi thấy ấn đường cụ Lý có nhiều hắc khí bao phủ. Nó báo hiệu cho vận hạn nhà cụ sắp tới rồi đấy. ấy là dấu hiệu báo trước gia tộc nhà cụ cũng sắp sửa suy vi. Nhà cụ vừa rồi có phải là có tang không? Tôi thấy có mấy người liền đấy Để xem nào Là... Thì Sư Giận Mạo Thiên Tị Gọi là bốn Đến bốn mạng đấy Thầy nói cái gì? Nhà tôi làm gì có ai mất đâu nếu, nếu thầy hôm nay không nói rõ ràng thì đừng có trách Nhà họ đinh ở cái làng này không phải là chỗ để cho các người nói linh tinh được đâu Lúc này, lão đỉnh nhú mày nhìn lão thầy, trong đầu thầm chửi. Lão thầy kia lại ngược lại, lão cực kỳ bình thản chỉ có con mắt lé lên một tia đầy toan tính. Lão nhìn thẳng vào mắt của Lý trưởng mà không hề lo sợ. Tôi thấy trong nhà cụ Lý có ít nhất là mấy cái oán linh còn chưa thành hình. Chúng nó không được kêu cầu gọi tên hẳn hoi, cho nên là chưa siêu thoát được. Thêm vào đó còn có nhiều yếu tố bên ngoài tác động Nếu cụ Lý không tin Thì cứ hỏi các cụ bà thì biết Và lại tôi thấy cả nhà cụ Lý có nhiều thứ không sạch sẽ lắm Chúng nó bám theo quấy quả Và làm cho gia đình nhà cụ càng ngày càng lụi bài Vừa nói Lão thầy vừa liếc mắt Nhìn về phía mấy bà vợ của Lão Đỉnh Đang ngồi một bên Nhìn ai cũng xinh đẹp đẫy đà Phong thái đều là những người cao quý Quần áo lụa là vòng vàng vòng bạc trang sức đeo đầy người Nghe vậy Mấy bà vợ bỗng nhiên tái cả mặt Bàn tay vô thức đặt lên bụng mình Chuyện này lão thầy địa lý nói vô cùng chuẩn xác Chỉ là không hiểu vì sao lão biết được mà thôi Bởi đây đều là những chuyện tế nhị Người ta vẫn bảo Gây là thầy tất cả Xấu dây nhưng tốt cổ quả không sai Lão đỉnh chính là người như vậy Bản thân Lão đỉnh rong dòng cao, hơi gầy, nhưng riêng cái chuyện rừng chiếu thì không chê vào đâu được. Chính vì vậy Lão có đến bốn người vợ và hơn chục đứa con. Thế nhưng cả bốn bà, nhiều khi còn chẳng chiều nổi Lão. Thậm chí Lão cũng đã từng tính đến việc đi gửi giống ở bên ngoài nữa thêm. Không biết là Lão có cái bí quyết gì mà giỏi thế chứ lệ. Lão Đỉnh nhìn chồng chọc vào thầy địa lý, khóe miệng hơi giật giật. Lúc này mới mời lão thầy vào trong nhà pha trà uống nước. Một lúc lâu sau mới lấy lại bình tĩnh. Thế... Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi... tôi phải làm sao hả thầy? Nhận thấy ánh mắt của lão đỉnh dường như vẫn còn nghi ngờ lời mình nói. Lão thầy địa lý rút từ trong tay nải ra một vật trông như là cái la bạc cổ. Bên trên có hai chiếc kim được vạch sân đỏ. Mặt đồng đã ngả màu thời gian, khắc chi chít những ký tự hán cổ. Lão đặt la bàn xuống sập, vừa đặt xuống thì bất ngờ cái kim la bàn nó quay ù ù trông vô cùng ảo diệu. Lão thầy nheo mắt nhìn một hồi lâu, đoạn trầm tư. Bẩm cụ Lý, tôi thấy trong nhà cụ có nhiều oán khí lắm. Nếu như không xử lý dứt điểm thì tôi e là là việc các bà bị xảy nó liên quan đấy. Lão đỉnh vẫn cứ nửa tin nửa ngờ, có lước nhìn chiếc la bàn Rồi lại quay sang nhìn mấy người vợ Ba ngày Tôi sẽ giúp cụ Lý xử lý những việc vặt ở trong nhà Nếu cụ Lý thấy tôi nói sai Làm phép không linh thì cứ đuổi thẳng cổ Tôi không oán Thì cho tôi hỏi tại sao thầy lại giúp tôi Lão đỉnh nhìn chăm chăm vào ông thầy địa lý Bằng ánh mắt đa nghi <cười> Bấm cụ Lý Tôi nhận tiền của bà quý Vợ quan tây ở tỉnh Bà với tôi là chỗ quen biết lâu năm Chính bà là người có lời mời Nhờ tôi về đây giúp cụ Lý Chứ cụ Lý nghĩ tôi nhiều thời gian lắm mà Tôi chỉ ở đây được vài ngày Việc cụ có tin hay không Thì tùy cụ Nếu cụ tin thì cho tôi đúng 3 ngày Tôi sẽ giải quyết tất cả những vấn đề Mà cụ và gia đình đang gặp phải Nếu như không làm được Thì cái danh thầy địa lý này tôi cũng chẳng dám nhận Câu nói khiến cho Lão Đỉnh yên tâm hơn Bởi vì Lão cũng chẳng tin vào mấy chuyện ma quỷ Tính khí của Lão thì vô cùng đa nghi Lão thầy này nhìn điệu bộ Rất tiên phong đảo cốt Lại thêm là chỗ bà cô ruột giới thiệu Có lẽ không có vấn đề gì Ngay đêm đầu tiên Ông thầy xin vào gian buồng ở phía Tây Nơi mấy bà vợ vẫn tránh không dám ngủ một mình Hiện tại nó cũng đang bị bỏ trống Để làm nhà kho Ở trong gian bùa ấy Ông thầy chỉ đặt một bát nước Hòa với một ít trò nhang Đem theo một cành dâu Một nén nhang chưa đốt Và treo chỉ mảnh xuyên qua một lá bùa Lên xà nhà Tất cả đếm có bốn đạo bùa như vậy Trên đấy có ghi tên tuổi của bốn người vợ Của lão đình Cơm nước xong xuôi Ông thầy dặn Đêm này không ai được bước vào nhé Dù cho Có nghe thế gì thì cũng mặc kệ nha Chuyện này cứ để mình tôi giải quyết Nó rồi lão vào trong phòng Đóng cửa tắt đèn Cả nhà ở bên ngoài nhìn Mà nét mặt hiện lên sự lo âu Đặc biệt là mấy bà vợ của lão Ai nấy mặt mày tái nhợt Nửa đêm Cả nhà cụ lý bị đánh thức Bởi tiếng trẻ con khóc Tiếng trẻ con khóc trong đêm nghe sợ lắm Nghe nó cứ gai hết cả người Vang lên từ trong căn buồng kia Mấy đứa gia nhân ở dưới nhà ngang ngay chỗ đầu hồi của căn buồng Còn nghe tiếng ông thầy ống quát Tiếng roi vụt chan chát Cứ như vậy Cho đến tận khi có tiếng gà gáy sáng Mọi thứ mới chấm dứt Sáng ngày hôm sau, ông thầy mở cửa bước ra Sắc mặt của ông nhọt nhạt Ông tháo mấy lá bùa xuống kiểm tra Trên bốn lá bùa đều có một vệt xám Ông sai gia nhân đốt ngay trước mặt mọi người ở giữa sân Lúc bốn lá bùa cháy thành than Thì từ trên bốn lá bùa đều hiện lên hình người rất rõ ràng Điều này làm cho tất cả đều choáng vắng Đến cả lão đỉnh cũng há mồm trận mắt Bốn đứa Thay chưa đủ ngày, cho nên thành oán linh ở lại trong nhà. Tôi đã đặt tên cho chúng nó chỉ đường cho chúng nó đi rồi. Đến đây thì cả bốn bà vợ của lão Đỉnh đều bật khóc tu tu, rồi lệ lão Thầy như thế sao. Đến ngày thứ hai, lão Thầy đến xem chuồng trâu, ở đó có một đàn trâu mộng. Chẳng biết vì sao mấy con trâu đực bụng trướng lên có biểu hiện như là sắp chết. Mà chúng nó cũng đã bỏ ăn, thỉnh thoảng chúng nó cứ lồng lên kỳ quái như là muốn hút người. Mấy người chăn châu của nhà lý trưởng thì kinh hãi, nhưng sợ lão đỉnh trách phạt cho nên không dám bỏ bê công việc. Lúc ấy một con trâu có giá trị bằng cả cơ nghiệp chứ có đùa đâu. Lão thầy nhìn qua rồi bảo đào đất ngay dưới chỗ trâu nằm. Mọi người đào sâu đến độ mấy chục phân thì lộ ra một nắm tóc người được cuốn chặt bằng dây chỉ ngũ sắc. Bên trong có một mảnh váy của đàn bà Tất cả đều được cho vào trong một cái túi đẫy Ánh mắt của ông thầy lé lên một tương nhìn khác lạ Ông trầm giọng Thế là cụ Lý bị ai ếm rồi Người ta dùng cái này để ếm bùa hại nhà cụ đấy Ở vị trí này đã từng có người đàn bà nào đó chết tại đây Cho nên có kẻ dùng thứ này để nuôi oán khí Lâu dần tích tụ mà thành Đây là chuồng trâu Trâu nó đái nó ịa bẩn thiểu Cho nên uế khí lại càng nồng May mà phát hiện kịp thời đấy Không thì không chỉ đơn giản là mấy con trâu đâu Mà những người gần đây không khéo Ông thầy vừa nói Vừa liếc nhìn lão đỉnh một cách đầy thâm ý Lão đỉnh thì ngây ngây ngốc ngốc Nhìn vào cái đống búi tóc và mạch váy Ở cái chuồng trâu này Lão biết đó là ai Kẻ chết ở Trung Châu này chính là vợ của tên Phó Đoan. Cái thằng chồng thì đã bị đưa đi làm đồn điền cao su, còn vợ thì bị lão Trương người đem nhốt ở đây, hành hạ giày vò cho đến chết. Chuyện này lão và mấy thằng tay chân đã làm cực kỳ bí mật. Việc này dù sao đúng cũng đã xảy ra từ rất lâu rồi. Lão cũng chẳng thể ngờ được là thứ ỉm bùa lại ở đây. Lão đỉnh liếc mắt nhìn thấy địa lý Đến lúc này thì lão đã phục sát đất Thầy địa lý lại xua tay Cụ lý gây yên tâm Chuyện này tôi sẽ tiếp tục giải quyết Có thể là do ai đó có tư thù với nhà cụ Nên là như vậy thôi Lão đỉnh ngẫm nghĩ một lát Nhưng không nói gì Chỉ có ánh mắt của lão là lé lên tàn ác Trong đầu của lão nghĩ đến Gia đình cái nhà thằng kia Nhưng sau vụ đó nhà nó đã bỏ đi biệt xứ Chứ nếu như lão mà túm được Thì có mà lão đào tận gốc Chốc tận ngọn nhà chúng nó Ông thầy làm một cái lễ đơn giản Chỉ dùng rượu trắng và một con dao nhỏ Ông trôn lại nắm tóc xuống Rắc mối chôn thêm một đạo bùa Không biết là có thực sự hiệu nghiệm hay không Nhưng mà từ hôm ấy Đàn trâu lại khỏe mạnh lại Đến ngày thứ ba Chuyện xảy ra ngay trong bữa cơm Một đứa gia nhân đang hầu rượu bỗng nhiên run cầm cập Con mắt trợn lên toàn lòng trắng Miệng nó làm nhảm những câu không đầu không cuối Đột nhiên lúc ấy nó trồm dậy Rồi sau đó lo lồng lên Chỉ thẳng vào mặt của lão đỉnh Miệng của nó dít lên bằng một thứ âm thanh nghe sợ lắm Trà ruộng Trà người đây Sao mày ác thế đỉnh Cả dòng họ nhà mày Tuyệt tử tuyệt tôn Tao nguyên rùa mày Tao nguyên rùa dòng họ nhà mày Sống không đàng hoàng Chết không tử tế Cả nhà mày rồi sẽ chết chung Chết chung Cả nhà trong giây lát trở nên láo loạn Lão đỉnh tái cả mặt Câu nói này Lão đỉnh là người nhớ như in Bởi đó chính là câu nói Của vợ nhà phó đoan lúc bị hành hạ ở Chuồng Châu. Toàn thân người trói thẳng người ở lại thì bất ngờ ông thầy quát to, "Đừng có động vào. Anh ta bị vong nhập đó." Ông thầy bước xuống dưới phản, rút từ trong tay nải ra một lá bùa, đưa lên miệng lẩm bẩm rồi đột nhiên vỗ thẳng vào trán của người gia nhân. Anh này mềm như bún rồi đổ gục xuống. Ông thầy bảo mấy người khác xoa xoa lá trầu bôi vào khắp lòng bàn chân bàn tay. Xong đâu đấy ông thầy mới nói với lão đỉnh. Có người chết hoàn, hoán khí chưa tan. Nhập vào thằng gia nhân để mà đòi cụ đấy. May là có tôi ở nhà cụ lý. Chứ nếu không thì không biết thế nào. Ông thầy nhìn khắp căn nhà một lượt. Sau đó hít một hơi thật dài Có vẻ như bà đầm quý biết là cụ lý gây ra nhiều sát nghiệp Cho nên mới mời tôi đến đây đi Họ đinh gây ra nhiều sát nghiệp quá Không biết là tôi có đủ khả năng mà giải không Nghe vậy lão đỉnh và mấy bà vợ nhìn nhau Tuy không ai nói ra Nhưng trong mắt của họ đều hiện lên vẻ hoang mang Thầy lại tiếp tục đi tới đi lui trong nhà. Tôi thấy trong nhà này có nhiều thứ không bình thường đâu. Ai... Cụ Lý, Cụ Lý xem. Cụ Lý sinh ra con đều có vấn đề. Mà cái thứ mà Cụ Lý mong đợi nhất thì chả thấy. Âm trạch nhà mình đã đến lúc suy rồi. Tôi, tôi sợ là trả được mấy hồi đâu Cụ Lý ạ. Lần này thì Lão Đình đã hoàn toàn tin vào ông thầy Hoàn toàn đã phục ông thầy đến sát đất Cứ như vậy Lần này thì không chỉ là bốn bà vợ Mà đến cả Lão Đình cũng leo xuống khỏi phản Mà chắp tay lại sống thầy à, Xin thầy giúp cho Xin thầy giúp cho Hết tập 1 Kính thưa quý vị ở bạn à, Đúng là có rất là nhiều cái khái niệm về để giải thích về chúng ta Tuy nhiên rằng là cái khái niệm mà được nhắc đến nhiều nhất đó là à, mất vào vào giờ độc dẫn đến trùng cái khái niệm được nhắc đến thứ hai đó là cái oán nghiệp tích tụ từ nhiều đời đến một cái đời nào đó, đó thì Cái oán nghiệp đó hóa thành chủ thì cũng như tôi đã nói đó có có có rất là nhiều những mỗi một đường tu mỗi một pháp tu thì họ đều có một cái một cái cái quan điểm khác nhau một cái giải thích khái niệm khác nhau à, thì Tuy nhiên rằng là chúng ta cứ theo cái nào để chúng ta biết về cái đó thôi. chứ cũng chả biết cái nào là đúng cái nào là sai cả <cười> đồn điền cao su nguy hiểm đến mức nào bạn Hoàng Nguyễn hỏi ok trước khi nghỉ nhá thì anh sẽ giải thích cho Hoàng Nguyễn về tại sao trong rất nhiều câu chuyện mà người ta lại nói về cái việc mà đi phu đồn điền cao su mà nó lại nó lại bảo là đi rồi chẳng có đừng về này nọ này nọ đúng không thế thì như thế này à, những cái năm mà còn pháp thuộc đó, cái thời pháp thuộc nửa phong kiến nửa pháp thuộc á thì có rất nhiều ông chủ đồn điền cao su mà là người Pháp hoặc là cái tầng lớp bóc lột cái lúc đấy công nhân gọi là gọi là phu đấy thứ nhất là phu lục lộ tức là phu làm đường làm đường tàu làm đường giao thông thứ nhất là phu lục lộ thứ hai là phu phu mỏ phu hầm mỏ ví dụ như là mỏ sắt chạy câu đó các bạn các bạn nếu như bạn nào đã xem bộ phim dòng ngo anh Hùng đó, thì các bạn cũng sẽ biết Cái bộ phim đó quay tại mỏ sát chạy câu. Đấy. Thứ ba là phu cao su. Thì người ta có câu là cao su đi dễ khó về khi đi trai trắng khi về bùng beo. đấy Thế nhưng mà nó còn về được bùng beo là tốt. Chứ còn không còn mạng mà về mà thay người vùi dưới gốc cao su là là rất nhiều. Và hôm đấy là làm là rất là vất vả. Rất là vất vả. Cái thứ hai nữa là nơi mà rừng hoang núi thẩm sâu thăm tạ nó nó hôi đấy nó đâu có được như bây giờ đâu mà thậm chí đến bây giờ uh, thằng thằng thằngzin tác giảzinzin và Đức cô đấy, các bạn có nhớ không Di nó ở Bình Phước Nó nói với tôi ấy, là anh ạ ở chỗ em có những cái đoạn đồn điền cao su đi đến 4 5 cây số không thấy có một cái bóng nhà nào luôn nó heo hút đến như vậy huống chi là những cái năm tháng ngày xưa thì nó nó như thế nào cuộc sống nó rất là khắc nghiệt những người phu cao su đó Rất là khắc nghiệp còn chưa tính là Lam sơn chứng khí bệnh tật Nó nó bóc lột đến cùng cực Không chỉ là phu cao su mà phu lục lộ Làm đường phu hầm mỏ Tất cả đó đều bị bọn bọn Thực dân nó bóc lột đến cùng cực Nếu mà có không chịu được đứt phát vùi luôn Sống gốc cây à, Làm phân bón thế Cho nên là người ta bảo là nhắc đến đi phu cao su Thì thôi thôi thôi Xác định rồi đó. Đi bắt lính À, tùng tùng trống đánh ngũ liên Bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa Đấy, Ngày xưa cũng thế Bảo là đi bắt lính Cũng thế Cũng Cũng xác định Đi phu lục lộ Đó. Xác định à, Ví dụ như là tội phạm Của triều đình hoặc là Nhà nước bảo hộ đại pháp á, Thì Bị đầy đi đi Gọi là đi, đi lưu đầy Đi đập đá cũng xác định nó, chung là nó nó, nó, nó nó lúc đấy gọi là ừ, mà, mà thực dân thì nó gọi là bằng một cái Mỹ từ là công nhân thế nhưng không mới mình mình cứ hiểu rằng đó là cái, được cuộc sống nô lệ và cũng chính vì cái sự áp bức cái sự áp bức đến cùng cực đó thì thì mới có sự phản kháng cái gì cũng thế thôi áp bức thì sẽ có phản kháng sự phản kháng càng ngày càng nhiều, kết lại thành những tổ chức hoạt động có tổ chức có bài bản thì đó là sự đấu tranh. Và khi mà đấu tranh nó lên đến đỉnh đỉnh điểm của nó thì nó sẽ trở thành một cái cuộc cách mạng. Đấy, mình cứ hiểu cái, cái cái cái cái cái logic cái quy luật của nó là như thế. Thế thôi, có gì đâu. Thì cái này thì thì Các, bạn, các em cháu nếu chưa biết thì các bạn có thể đi đọc thêm uh, những cái tài liệu uh, có rất là nhiều sách vào Đã có viết về những giai đoạn đó Nha. <cười> Còn về cái tội ác của cái tầng lớp bóc lột Ở giai đoạn đó thì rất là nhiều Rất là nhiều, chắc là mình cũng cũng, cũng không kể, nữa, đúng không? Nó nhiều quá mà. Đúng không ạ? Anh em còn Còn còn vấn đề gì để hỏi không Bởi vì thường thường thì Ở tập 1 thì không bao giờ tôi Tôi mạn đàm quá nhiều Đó. Ở tập 1 thì tôi cũng không mạn đàm quá nhiều Chúng ta sẽ Thảo luận về câu chuyện Ở tập 2 Ở tập cuối Còn tập 1 mà chúng ta bàn bạc quá nhiều Thì nó lại thành spoil nhá Chị bếp hoa Sản phẩm em không chị ơi nó cũng có một chút hỗ trợ về đường thận, ví dụ như là đái dắt, đái bút thôi chứ nó cũng không không không có giảm mỡ máu, giảm mỡ, giảm béo nó không có. À, gan nhiễm mỡ thì nó xử lý cái gan gật thì nó xử lý gan nhiễm mỡ, men gan tăng, ổn định chức năng gan. À, một chút chút cái mỡ gan thôi. À, nó, nó mạnh về đường gan, một chút về đường thận. À. Bữa nọ có anh nào anh nói là anh ấy uống được 2 kg mà tự nhiên anh hùng hục hơn. Cái này thì thú thực là em em là người uống gan gật từ bé thì em cũng chưa chưa thấy cái <cười> em chưa thấy cái công dụng đấy. Thật nhưng có lẽ là có thể là nó nó cũng ổn định cái cái cái cái, cái lọc cái thận thận nó làm cho cái chức năng của thận mình nó chân tru hơn thì có thể là nó sẽ hỗ trợ được cái đấy thì em cũng <cười> Chứ còn này, em uống thì em thấy nó không có thể là em lúc nào em hùng hục như vậy, em còn trẻ thanh niên mà hùng hục như vậy thì em cũng biết. <cười> Nhưng mà hiện tại đến giờ phút này thì shop của em đã đóng đã đóng rồi tại vì uh, đã tất cả các các, các các cái đơn vị vận chuyển là họ đã báo là dừng rồi. Dừng nhận rồi, từ giờ đến đến Tết đến trước khi mà họ nghỉ thì họ chỉ giải quyết những cái đơn còn tồn đọng thôi thứ nhất là cảm ơn quý anh chị đã yêu thích cái sản phẩm và ủng hộ thứ hai là cũng chân thành xin lỗi tại vì đấy bên bên em thì hàng còn nhiều lắm thế nhưng mà ship họ họ như thế thì bây giờ em cũng không biết làm thế nào à, trà trà này có phải bé trà dương không Tại vì cái cái cái chat bóc củaú tiếp của anh nó không hiển thị nó bị lỗi hiển thị rất trà dương không biết có phải em không thế cái tổ tôm á anh thì thú thực là anh cũng không biết đánh tổ tôm anh chỉ biết một chút chút về chắn thôi thế nhưng mà Tổ tôm thì từ từ anh nghĩ rằng là tổ tôm thì nó nó, nó mang cái cái màu sắc nó, nó đậm hơn là cái bộ môn trắng. Tức là nó là những cái lá bài nó kiểu như hai ngón tay này này. Đó. À, cái quân bài truyền thống của Việt Nam mình kể cả trắng là tổ tôm hay là tam cúc thì nó đều nhỏ nhỏ như vậy. Nó có chia thành các bộ à, uh, nhất nhị tam tứ ngũ lục bát cửu. Đúng không? Nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu. Đấy. Và mỗi một con thì nó sẽ có cái hình vẽ. Và nó sẽ chia thành bộ là vạn vuông văn chéo sách lòng ngoằng Và uh, chi chi. Bộ tổ tôm thì nó có con yêu. Còn bộ chắn thì nó không có con yêu. Đấy. Còn cái cách đánh thì nó thật là nó cũng nó cũng khó hiểu lắm. Anh thì... Anh trước đây anh cũng chỉ gọi là sơ sơ về cái bộ môn chắn học. Đấy, đã khá là cái bài dân gian các cụ nó khó hiểu lắm nhiều hô cước sắc rồi là ăn quy định ăn nước nó nó phức tạp lắm anh chỉ biết bài tây thôi. Thế nhưng mà đèn mà nói về bộ môn chăn, bộ môn tổ tôm. Đó, thì là ngày xưa từ từ cái thời phong kiến ấy, thì là các cụ các cụ gia đình ấy mới đánh hoặc là trong những cái ngày ngày ngày ngày, ngày lễ ngày hội ngày Đám, đám hỏi đám ma Thì người, người ta mới chơi Còn dân đen thì tố thực lòng là Dân đen mấy ai được chơi Kể cả là ngày xưa người ta không cấm Về cái việc à, bài bạc à, Nhưng mà dân đen thì lấy đâu ra mà chơi Chỉ có các bậc trưởng thượng Các bậc cao lão Thì người ta chơi thôi mà Người ta mới được chơi Thứ nhất là người ta có tiền để chơi Thứ hai là người ta có thời gian rảnh rỗi mà chơi Đấy Chứ còn dân đen lấy đâu ra à, Sau này sau này Khi mà cái giai đoạn mà người ta còn quản lý Tức là thời hiện đại chúng ta rồi Khi mà người ta còn quản lý về cái việc bài bạc Nó Nó vẫn còn sông xanh Thì anh thấy là ở những cái đám à, Ở những cái đám Thì người ta cũng vẫn có Có đánh Ngoài cái bài Tây thì người ta cũng có đánh tổ tôm Đặc biệt là các cụ Đánh tổ tôm đánh trắn Đó À, còn đến bây giờ thì họ hoàn lắm Ở những cái đám nhà quê Rất là xa à, Khuất mắt trông coi Ở những cái đám ở quê đó. Chẳng hạn như quê tôi à, Cách đây mấy năm Có một cái đám thì tôi cũng thấy là đêm Họ cũng có Họ có đánh nhưng mà tôi cũng không biết là họ có đánh tiền hay không Nhưng mà đêm là các bác có chú đánh đó. Thì cái tổ tôm này thì bây giờ hầu như là những người trẻ Người ta không, không biết ừ. Người ta không biết hầu như là cấp cụ thôi. À, chuyện này có hai tập nha, đừng tìm ngày mai chúng ta sẽ đi tập 2. Không, Nam Phương mình không biết, mình không bài bạc, mình không có dành cho nó thú thực lòng là như thế. Bài bạc mình không có sành lắm. Còn có một cái điều rất là thú vị đó là ở trong dân gian từ ngày xưa ngày xưa, cái khi mà người người người người, người chết đi đó. Mà đến tận bây giờ có rất nhiều vùng người ta vẫn duy trì cái điều đó, người ta sẽ thường sẽ để cái bộ tổ tôm Vào trong quan tài Cái này các bạn cứ hỏi những người lớn tuổi à, Kể cả Ở khu vực thành phố Nhưng mà có một số gia đình người ta vẫn làm như thế Ờ Người ta sẽ để Cái bộ uh, Bộ tổ tôm Hình như là bỏ quân, uh, quân yêu nhỉ Phải không các bạn Hình như là bỏ quân yêu Còn đâu là sẽ để cả bộ tổ tôm vào trong Phải không nhỉ một quân gì đấy tôi không nhớ chính xác lắm. Để vào trong quan tài. Đi theo. Ừ, có nơi thì người ta nói rằng là làm lính. Làm lính đi hầu. Ừ. Hello, bếp tiểu xà. Đấy. Nam Phương bây giờ đặt hàng thì không kịp nữa rồi. Không, không ship được đâu Nam Phương ơi. Thông cảm giúp anh nhé Đấy. Có nơi thì người ta nói rằng là đặt cái bộ như vậy. Là để để... Để... để um... Để, để, để làm làm binh làm người hầu cho cho cho người đã khuất có nơi thì người ta bảo là đặt như vậy để xuống dưới đó à, trên đường đi trên đường đi thì xuống dưới âm phủ là người ta giải dọc đường có nơi thì bảo là xuống dưới đấy để cho người đánh tiếp thì anh cũng không không không, không, không danh lắm về cái thủ tục này thế nhưng mà bây giờ là người ta vẫn làm cái điều đó vẫn làm Thì anh chị em có thể là, là hỏi Các cụ là sẽ biết Đấy đấy là cái bộ tổ tôn à Pháp nguyện không? Cái áo này, áo cũ Áo này mình mình mua từ rất lâu rồi Bạn mình có tặng là Ngọc Béo Ngọc Béo bạn mình nó tặng Đó. Còn Tam Cúc Tam Cúc các bạn Tam Cúc thì cũng là một cái bộ bài cổ Cái bộ bài cổ Tuy nhiên rằng là thường thường thì tôi nhớ Là Tôi đọc trong rất nhiều sách những cái tác phẩm của cụ Nguyễn Công Hoan cụ Vũ Trọng Phụng những cái tuyển truyện ngắn, những cái tàn văn, những cái bút ký thì nó thường xuất hiện uh, thường là những những bà, các bà ví dụ bà Tránh, bà Lý, bà đầm, uh, bà bà Phủ tức là vợ Quan Phủ, các bà hay đánh Đó. Các bà hay đánh đánh đánh tam cúc hơn có thể là do cái cái độ phức tạp của nó đỡ hơn, Cái, cái luật lá của nó ít hơn Thì là các bà Thế nên có cái, cái, tôi nhớ mãi Một cái tản văn gì đó Mà một trong những cái tản văn Rất là ấn tượng của, của Nguyễn Công Hoan Cũng đã từng viết Mô tả lại cái cảnh là các bà phủ Các bà phủ bà phán Tức là vợ quan Vợ quan mà theo tay Là trong một tuần Là sẽ có một cái buổi Là ngồi xe tay kéo Đi hẹn ở một cái, cái nhà nào đó Để mà ngồi đánh tam cúc với nhau Thì cái, cái, cái, cái toàn văn nó, nó ngăn ngắn thôi Nhưng mà đọc nghe nó cũng rất là hay Tác giả Nguyễn Công An mô tả nó rất là thú vị Thì Đấy là những cái bộ bài truyền thống Từ ngày xưa ngày xưa Còn xuất xứ của nó thì thú thực là bởi vì Như anh đã nói Anh không, anh không nghiên cứu sâu Anh không nghiên cứu sâu về về về về bài bạc thể nội là cái này thì anh không biết <cười> anh không biết nhé Còn nếu mà đỉnh cao nhất đó, là phải gọi là đánh cờ mồm bánh cờ mồm à, anh có quen với một một, một, một một chú gọi là chú thì chú ý, chú ý đi t Chú đi tò lĩnh Còn Án uh, Anh không nhớ Nhưng mà chắc là hơn chục năm Anh không nhớ chính xác là hơn chục năm Chú ý về chú kể rất là nhiều chuyện tò hay lắm Bữa nào rảnh rối tôi kể cho anh em nghe Mặc dù là tôi chưa đi tò Nhưng mà tôi nghe rất là nhiều chuyện chú kể Trong đó có một cái câu chuyện gọi là Đỉnh cao đánh cờ mồm Đỉnh cao luôn đấy không ạ Hai ông ở hai buồng Đánh cờ mồm với nhau À để mà nói là hình dung thì anh cũng không nó, nếu mà ví dụ như chơi cờ, chơi cờ vua họ có những cái quy những cái ô những quy định ví dụ là e1 e2 e3 i gì gì đó thì cái cái cái bàn cờ nó hình dung ở trong đầu thì có lẽ là cái quân cờ tướng họ cũng có những cái quy định như vậy. Hai ông cứ đánh cờ mồm với nhau mà đánh bảo hai ông đấy đến mức mà đỉnh cao đến mức mà cả cả cả đội trại không ai thắng nổi hai ông đó. Chỉ có hai ông đó đánh với nhau đánh cờ với nhau thôi còn cái đội thì toua khác không đủ tuổi phải nói là cái đầu của các ông không tỏ có nhiều người tài đánh cờ mồm đẳng cấp đấy cơ không ạ đẳng cấp đấy Tôi nghĩ rằng là đáng nghĩa là là phải có một cái phải phải phải có một cái một cái cái cái cái cái, cái đầu nó như thế nào mới đánh được Mà nếu mà, mà mà sau này Mà có thể đưa cái đấy vào một môn thể thao Được cái trả chơi ghế của nó Đúng không? Mình nhìn bàn cờ nhiều lúc còn hoa hết cả mắt lên Má không đánh cờ mồm với nhau được Mới đỉnh Đấy Thế cho nên là Nó có rất là nhiều cái hay ho các bạn à ha Để chia sẻ với anh em sơ sơ như vậy nhá một lần nữa xin cảm ơn quý vị và của bạn đã chú ý theo dõi là ngày mai chúng ta sẽ xem xem là cái cái cái dẫn trấn trùng ở cái cái dòng họ Đinh Văn Đình nó như thế nào để dẫn đến tận 70 năm sau nó một lần nữa lộn trùng cái này nó gọi là lộn trùng, trùng. lộn trùng thì nó như thế nào À tôi sẽ cũng kể cho anh em nghe một cái câu chuyện. Nó cũng bị lộn trùng như vậy có nơi gọi là lộn trùng, có nơi gọi là đảo trùng. Có ngơ lẫn nơi đại khái là như thế. Nhá. xin cảm ơn quý vị và bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.